Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô té bất tỉnh sao Anh thoáng chốc cảnh tỉnh Đứng dậy thật nhanh Chạy tới phía sau đài Hạ âm đang bị một đám nhân sĩ Rồi âm nhạc vây lượn Đang cầm vài bó hoa Tươi cười dạng rỡ Cô không có việc gì Anh thở dài Thần kinh kéo căng thoảng buông lỏng Lặng lẽ đứng ở một bên thưởng thức Cô giao tiếp với người ta Thấy kiêu ngạo lây chu tiên sinh sao Có người ở sau lưng kêu anh Anh quay đầu lại Dung nhan thanh lệ đập vào mắt Suy nghĩ một chốc Trước đây không lâu đã gặp Là Diệp Tiểu Thư Đúng vậy Diệp Thủy Tinh cười ngọt ngào Khẽ gật đầu một cái Bên cạnh cô còn có một người đàn ông đeo kính mắt Hai người khoác tay nhau Xem ra là rất thân mật, hài hòa Giới thiệu cho anh một chút Đây là ông xã tôi, Kiều Toàn Kiều Toàn Anh nghĩ không phải hoàng tử quốc hội gần đây rất đồ hoang ngăn sao Khỏe miệng chú tại vũ cổ quái nhách lên Sao gần đây đi đến chỗ nào cũng đều gặp hoàng tử Là ủy viên Kiều à? Anh chủ động vươn tay, bắt tay Kiều Toàn. Tôi là chu Tại Vũ. Anh ấy chính là người em đã nhắc với anh, bảo vệ riêng của hải âm đấy. Diệp Thủy Tinh giải thích với ông xã, mắt sáng, tự tin, chấp chấp. Kiều Toàn nhẹ giọng cười một tiếng, làm như Kiều ám hiệu với vợ mình, ánh mắt nhìn anh nhất thời tràn đầy hứng thú. Hai vợ chồng này đang cười anh à, chu Tại Vũ cảm thấy kinh ngạc. Anh dám đánh cuộc. Hai vị này sớm mít quan hệ giữa anh và Hạ Âm, tuyệt đối không phải đơn thuần là bảo vệ và cô chủ. Diệp Thủy Tinh tự hổ cũng nhìn thấy sự xấu hổ của anh, cười ngọt hơn, càng không che giấu được mấy phần dí dọm Hạ Âm đâu? Vừa rồi còn đang ở đằng kia. Chủ tại vũ xét, lấm lét nhìn trái phải. Lúc này mới giật mình, Hạ Âm chẳng biết đã không thể bóng dáng từ lúc nào. đường khẩn trương thế kia, cô sẽ không chạy mất đâu. Diệp Thủy Tinh nhạ báng. Anh bỗng chốc nóng mặt, tay chân hơi lúng cuống. Bạn tốt này của Hạ Âm hình như không dễ giải quyết. Không trách được người ta nói đàn ông gặp chị em của phụ nữ chỉ có thể giơ tay đầu hàng. Chư tiên sinh rất yêu Hạ Âm của chúng ta. Xem giọng điệu hỏi hàn của Diệp Thủy Tinh, quả thật giống như cha mẹ vợ thẩm cha con rể. Anh lúng túng, liếc kiểu toàn một cái. Anh ta dùng thân phận đàn ông trả lại một ánh mắt đồng tình hài hước. Tạo rõ vợ của mình cũng không dễ đối phó. Anh âm thầm thở dài, ngật đầu đàng hoàng. Thích cỡ nào đây? Diệp Thủy Tinh lại hỏi tới. Điều này có thể đo đạc sao? Chú tại Vũ bất đắc sĩ gãi đầu. Vấn đề này, nếu là Hạ Âm hỏi anh, anh nhất định cười cô, cố tình người hỏi. Lại là chị em tốt của cô. Tôi... tôi sẽ luôn luôn bảo vệ cô ấy. Đây là cách trả lời tốt nhất. Anh có thể nghĩ đến. Trong mắt Diệp Thủy Tinh lệ sáng. Cả đời sao? Cả đời sao? cả đời, anh hứa hẹn, Diệp Thủy Tinh hài lòng, "Chú tiên sinh đừng quên quân tử nhất ngôn từ Mã Nan Truy đó." "Ừ," anh ngoan ngoãn đồng ý. Lúc này cô mới chịu bỏ qua cho anh, để cho chồng của mình tan gẫu chuyện tầm phào với anh. Hàn Huân thăm hỏi thành lập giao tình thời kỳ đầu. 10 phút sau, Chu Tại Vũ không thể không để ý đến hướng đi của Hạ Âm, Diệp Thủy Tinh hiểu ý, cười anh lần nữa. "Được rồi, anh đi tìm Hạ Âm đi, nói cho cô ấy biết chúng ta đi trước." rảnh rỗi tới nhà tôi ăn cơm. Chu Tại Vũ như được đại xá, lễ phép nói tạm biệt đôi vợ chồng này xong, bắt đầu tìm kiếm hành tung bạn gái. Bên trong phòng nghỉ ngơi chất đầy hoa tươi và quà tặng, nhưng lại không thấy bóng dáng Hạ Âm và Tiểu Hương cũng không có ở đây. Anh gọi điện thoại tìm người, tiếng chuông vang lên mười mấy tiếng lại không ai nghe, đi vào hộp thư. Rốt cuộc đi đâu rồi? Chu Tại Vũ hơi lo lắng, thời gian này vẫn như hình với bóng với cô. Thật đúng là không thói quen khi cô rời khỏi tầm mắt của mình. Hơn nữa, anh là bảo vệ, lại không làm tròn chức trách của mình, cũng đủ làm cho anh ảo não. Ngộ nhỡ, trong 10 phút này, cô xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật gặp phải người ái mộ biến thái à? Không biết tại sao, anh có dự cảm chẳng lành. Dự cảm này không có lý do, miễn cưỡng chỉ có thể giải thích là trực giác nhảy cảm anh có được trong nhiều năm làm nhân viên đặc cần. Cô đã xảy ra chuyện. Chú tại vũ nghiêm nghị, nhịp tim không nghe lệnh đập mạnh. Anh gấp rút, tìm kiếm cả phía sau sân khấu, tầm mắt quét xem ở trong biển người, không buông tha bất kỳ góc nào. Tại sao phải sợ như vậy? Anh đè nén cảm xúc phiền não, đầu không khỏi hiện lên hình ảnh mấy ngày nay anh hết sức muốn quên lãng. Ngày đó, anh đang ở trong phiên trực, trong một dòng khí nóng thình lình kéo đến, tiếp đó chính là hỏa hoạn, lại thiêu hủy đi lý trí anh đang có anh hoảng hốt tìm kiếm trong khói mù giải đặc giống như đang vùi thân trong động đen ai cũng không kéo anh về được trong các đồng liêu gọi anh anh cũng ngoảnh mặt làm ngơ quốc gia vinh dự trách nhiệm một khác kia nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net